Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên những nhát búa tàn bạo kia biết đâu chẳng đánh thức ông dạy để ông xét lại. Thủy Dung sau khi phá thai được mẹ cho đi du học bên Canada và may mắn lấy chồng ở lại luôn bên đó, giờ này đã có đứa con trai 2 tuổi. Như thế thì chỉ nhờ bà Minh Tâm có tiền nên mới tránh cho con được cảnh dở rang mà nhiều cô gái khác vì nghèo không giải quyết nổi, chẳng hạn như trường hợp sau đây mà bà sắp kể với luân. Sáng nay có cô gái bề ngoài lịch thiệp, dáng dấp thanh thoát như người mẫu thời trang tìm đến nhà hàng Thiên Kim đòi gặp bà. Cô gái còn khá trẻ, xưng tên là Thảo Ly, nói giọng miền Bắc. Cô trang điểm rất sơ sài, và mặc dầu nét u sầu không giấu nổi trong ánh mắt, nhưng bà Minh Tâm vẫn thấy rõ cô là một người đẹp. Bà biết cô tới tìm bà về việc gì, bởi nhà hàng Thiên Kim của bà chuyên cung cấp dịch vụ cứu người lầm than đã hơn 2 năm. Người này truyền miệng người kia không cần phải đăng báo quảng cáo. Bà Minh Tâm gọi một nhân viên tín cẩn lên coi quầy thay cho bà để bà tiếp khách. Thảo Ly theo bà vào văn phòng. Bà vừa đưa tay khép cửa thì Thảo Ly oà lên khóc ngay, dù bà là người xa lạ chẳng dĩnh dáng gì đến cô để an ủi hay dỗ dành. Thảo Ly nức nở nói: "Bà, cháu chót dại, cháu cháu không dám về nhìn mặt bố mẹ cháu nữa. Cháu nhờ bà giúp cháu." Lâu năm trong nghề, bà Minh Tâm hầu như chẳng còn thấy xúc động trước những cảnh ngộ éo le này nữa, bởi nó đã diễn ra quá nhiều trước mặt bà. Làm lòng bà chai lì hẳn rồi. Nhưng nhìn cô gái có nét hao hao giống Thủy Dung, đứa con gái đầu lòng của bà đã từng nhiều đêm khóc nức trên vai bà, khiến bà hôm nay lại chợt nổi lòng thương cảm. Bà để yên cho Thảo Ly cứ tiếp tục khóc và kể, hy vọng nỗi đắng cay sẽ vơi dần theo nước mắt. Rồi bà an ủi một câu: "Không phải một mình cô đâu. Nhà hàng tôi cũng gặp biết bao nhiêu trường hợp giống như cô rồi." Thôi, có cái vấn đề gì thì bình tĩnh giải quyết. Chỉ có thế thôi. Thảo Ly méo máu tâm sự. <cười> dạ, quê cháu. Ở Tận, buôn mới thuộc. Trong xóm đạo Chi Lăng. Nhà nghèo nhưng mà bố mẹ cháu cũng cố dành dụm cho, cho cháu về Sài Gòn ăn học. Các anh chị cháu đều học giỏi hơn cháu. Nhưng mà phải bỏ dở dàng vì không có điều kiện. Thôi, có cái vấn đề gì thì bình tĩnh giải quyết cháu lên niềm hy vọng cuối cùng của gia đình cháu. Thế mà. Cô dừng lại, nấc lên như có cái gì chặn ngang họng, không nói được nữa. Những chi tiết này thì bà Minh Tâm đã nghe quá nhiều lần, đại thể đều tương tự như nhau, nên bà chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng gật đầu chen vào một câu đưa đẩy vô thưởng vô phạt. Thảo Ly lại nghẹn ngào tiếp. "Bà biết không, dạo cháu đi học á, biết bao nhiêu người theo đuổi cháu." mà cháu chả để ý tới ai. Chỉ lo học cho nó xong. Lúc mà ra trường á, cháu xin được một việc ngay ở công ty xuất nhập khẩu Hoàn Vũ. Ông giám đốc còn trẻ lắm. Thường bố trí cháu đi những chuyến công tác ngắn ngày với ông ấy. Nó gần rơm. Mà ông ấy lại rất chiều chuộng cháu cho nên cháu yêu đuối không cưỡng lại được. Thảo Ly ngừng nói, mở bóp lấy khăn thấm nước mắt, bà Minh Tâm đặt một bàn tay lên vai cô như một dấu hiệu thông cảm và an ủi, mặc dầu trong lòng bà không xúc động lắm. Thảo Ly sụt sùi kể tiếp. Rồi rồi, ông ấy ông ấy hứa sẽ cưới cháu. Nhưng mà khi phát hiện ra cháu có bầu, ông ấy cứ khất lần mãi, rồi đến một hôm thì thú nhận là đã có vợ hai con. Ông ấy cho cháu một ít tiền, bảo cháu đi phá thai. Nhưng mà bà ơi, cháu cháu là con nhà có đạo, cho không thể làm theo lời ông ấy được, vì vì phá thai là phạm tội giết người. Bà Minh tâm ghét cái luận điệu cũ rích này lắm, vì giữ đạo nên không dám phá thai. Nhưng nếu thực sự giữ đạo thì trai gái làm gì được phép ngủ với nhau trước ngày cưới. Nhưng thôi, Bà Kiên nhẫn lắng nghe rồi đổi đề tài hỏi: "Thế ai mách cho cho cô lại đây?" Thảo Ly lau nước mắt đáp: "Dạ, <cười> nhiều nhiều người biết biết chỗ này lắm bà." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net